Lời diễn giả của lọ nồi trông nó rất sung sướng vì phát hiện của mình Trong khi thằng nuôi xoăn giận tím gan vì là nhận xét không đúng chỗ của con gà bẻ mép Thì lọ nồi vẫn tỏ ra bình tĩnh Em nói chính xác đó Nó thẳng nhiên Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bỏ người kia lúc nào cũng xem là quan trọng Điều chúng ta chỉ xem là trò chơi nhí nhố Rốt cuộc thì họ làm cuộc đời chúng ta rối tung cả lên Nhưng mà họ cung cấp cho chúng ta thức ăn mà. Con cánh cục được khen đang bẻn lẻn chồi mỏ và mớ lòng cánh. Nghe Lò Nò nói vậy bèn vươn cổ cãi. Trước đây khẩu phần của chúng ta vẫn thiếu trước không sao Tụi em phải ra vườn bới dung nhặt sau. Nghe đây nè chánh cục. Từ mình bươn chải kiếm ăn chính điều đó đã đem lại giá trị cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất dạy cho em bài học làm người. À quên, bài học làm gà. Là loại bài học mà các em không thể học bằng cách nào khác Nếu sống ở nhà Mà chỉ ương ra cho người khác lo liệu Thì gần như là không có sống Em có hiểu không Em hiểu rồi thưa anh Cách cục gật đầu Nhìn nhà thông thái lò nồi Bằng ánh mắt ngưỡng mộ Mượm ngắn, chớp mắt Nhưng mà bây giờ chúng ta làm cách nào Để thoát ra khỏi tình cảnh này hả thầy Lo nòi nghiêm trọng Từ nay trở đi chúng ta loài nào kêu tiếng của loài nấy trở lại như cũ hả thầy đúng vậy lần này đuôi xuân dành là người trả lời vì nó biết anh nó thế nào cũng nói như vậy trở lại y xì như cũ chương 2 cứ gõ cửa sẽ mở Trước đây, chuyện con này kêu tiếng con kia làm bà đỏ chột dạ bao nhiêu. Thì bây giờ chuyện con gà kêu chim chiếp, con heo kêu ổn ỉn, con chó sổ gâu gâu, hay kêu ẩn ẩn lại khiến bà lo lắng bấy nhiêu. Quỳ to rồi con à. Bà trúc nổi niệm lên thằng cu. Đã ba ngày nay, bày gà là kêu tiếng gà, lũ chó là sổ tiếng chó rồi. Thằng cu tặc lưỡi. Có lẽ... Chúng thèm kêu tiếng mẹ đẻ. Giống như người Việt đi xa suốt ngày nói tiếng Anh. Để một lúc nào đó thèm nói tiếng Việt vậy mà. Thế... Thế bao giờ chúng mới nói tiếng Anh trở lại? Bà đỏ nhìn thằng con bằng ánh mắt kỳ vọng như nhìn chiếc phao cứu sinh. Vì quá tấp thẩm, bà không nhận ra sự hoạt kê trong thắc mắc của mình. Vẫn với phong cách ngày xưa, thằng cu trả lời tỉnh bơ như thể nó biết hết mọi thứ. Nửa tháng nữa Bà đó không biết thằng con bà căn cứ vừa đâu Để đưa ra thời hạn nửa tháng Nhưng nếu không tin Nó bà cũng chẳng biết tin ai Và tin vào điều gì Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này Khách tâm quan đã bắt đầu phản ứng Khi bỏ tiền mua vé Chỉ để vào xem gà kêu như gà Chó sổ như chó Và heo ụt ít như heo Cái lũ gà này kêu như mấy con gà nhà tôi Chứ có khác cái gì đâu Thì con cúng nhà tôi cũng chẳng sổ gâu gâu là gì? Ứng ảnh như lũ heo nhà này Thì ngay cả con bé giúp việc nhà tôi cũng làm được Các nhà báo lại ủng hộng kéo tới một lần nữa ngạc nhiên Lần này theo hướng ngược lại Rồi tiêu nghỉu ra về Bà Đỏ ngày nào lo ngay ngáy Vì sự khác thường của các con vật nuôi Bây giờ lại nơm nớp Khi heo trở lại là heo Chó tìm về tiếng chó Gà hiện nguyên hình là gà Những tấm ba nô tràn ngập hình ảnh kèm theo những câu quảng cáo đầy tu hút Cấm chi chích dọc lối đi Từ đường liên tỉnh vào nhà bà đỏ Đã được hấp tấp tháo xuống Đường làng vắng người đi Cỏ bắt đầu âm um tùm Thậm chí vài nách lá chúm chiếm ra hoa Khô bạc xã huyện tỉnh thưa dần tiếng đóng cửa Ông Thế Vụ bữa trước hàng hái lên án sự lộn xộn của lũ sức vật Nay chỉ cầu cho lũ sức vật gia cầm ê a lẫn lộn để cho ngành thế có thể ngước mặt chỉnh đời ông động vật hoang dã tập hợp các nhà động vật học sinh học các bác sĩ thú y vào phút chót có thêm sự hiện diện của các nhà ngôn ngữ học và tâm lý học tất cả các bậc trí thức lỗi lạc đó ở lì trong vườn nhà bà đỏ suốt 3 ngày liền để quan sát nghiên cứu khám xét đo đạc chuẩn đoán gây mê dày dò các con vật nói chung là quay cuồng các con vật theo đủ kiểu Chỉ thiếu mọi chuyện lộn trái từng con lại, nhằm tìm hiểu tại sao những con vật tầm thường vào một ngày tình lình trở nên phi thường, rồi lại vào một ngày khác lại đột ngột trở lại tầm thường. Và tất nhiên, điều duy nhất mà họ gặt hái được là sự bất lực của con người trước lẽ huyền diệu của tự nhiên. Một nỗi đau mang màu sắc, triết học, đã có từ thời Aristotle. Ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư dĩ nhiên bám sát ông động vật khoan giả từng phút một để rốt cuộc cùng chia sẻ với ông này vẻ mặt mà người ta chỉ đeo vào người khi người yêu đi lấy chồng hoặc lấy vợ. Chỉ có bà y tế và ông an ninh kín đáo thở phào. Cảm giác của người vừa bịt được cái lỗ khóa qua đó người khác có thể nhòm thấy sự bất an ngổn ngang trong lòng mình. Ông chủ tịch tỉnh bị tình thương con điều khiển Đã bối rối theo cách của một người cha Ông viện đủ thứ lý do công vụ Lẫn cá nhân Để trì hoãn việc thằng con Đến ngắm nhìn các con vật ngộ quá Mà trước đây Ông vẫn đưa thằng bé đi thăm Ba lần một tuần Ông sợ thằng bé sẽ thất vọng Sau đó là buồn bã nhớ nhung Trước khi sợ cán bộ tham mưu của ông Đòi ông phải đứng về một phía Trong hai phía Như xưa nay vẫn thế Trong bất cứ hoàn cảnh nào hay trước bất cứ sự kiện gì. Trong những ngày đó, ngập trong lo lắng, ông ăn ít đi, ngủ ít đi, tối đi ngủ thường quên cởi vớ, đặc biệt thường xuyên quên cài nút áo khi ra khỏi nhà, và cái đầu hói và nhọn của ông dần dần hói hơn và nhọn hơn, đã rất giống đỉnh của núi Phú Sĩ bên xứ Phù tang Ở nhà bà đỏ hủ gạo trong góc bếp chập chờn đi qua thời gian Hoàng Kim đã bắt đầu vơi dần, Cũng như ông chủ tịch, bà ăn ít và ngủ ít. Thời gian còn lại bà dành cho cầu nguyện. Thằng cu không còn nhận lương của bà nhưng rất may vẫn chí thú chăm sóc các con vật và các cây cối trong phường. Lúc này vẫn toàn ten những dây nhợ xanh xanh đỏ đỏ nhưng điện đốm đã thôi chớp nháy vì kinh phí bị cắt giảm thẳng tay. Giống như các bà mẹ người, các bà mẹ heo, bà mẹ gà, chó đã thất vọng cùng cực Trước tình trạng thực phẩm teo tóp dần Trong các món ăn Chị nấy xe, chị máy hoa Và chị vện Lần đầu tiên trong đời làm cái chuyện Mà họ không nghĩ có lúc họ sẽ làm Là hợp sức lại để rũ xả con cái Chỉ vì chúng không làm cái chuyện Mà mới đây họ cảm thấy hết sức bực mình Là phát ra những âm thanh bát nháo Khiến bà mẹ này Cứ tóm nhầm con của bà mẹ kia Chỉ có lũ nhóc là khoái tỉ Lũ chíp hồi hớn hở Dạo này tụi em đánh một nhất Thẳng cánh từ đêm tới sáng luôn Không có bị mộng mị lôi thôi Thật là tuyệt vời Con gà cánh cục nức nở trả bài Đầu nghiêng một bên Ngên ngên theo kiểu học trò giỏi Em suốt ngày lọ mỏ bắt dung Để học cách là một con gà tử tế thằng bỗng ngắn đăng gết một chân lên góc chuối Đái tồ tồ Sợ mất phần Liền quay quắt mình lại Khiến nước đáy bắn cả vào đuôi, láo táo gầu gầu. Các bác ra trống hàng sớm, á, gần đây đã thôi gáy loạn rồi. Lò nòi sung sướng triết lý. Ừ, chúng ta đã đổi thực phẩm lấy hòa bình. Đuôi xoăn không chịu kém anh mình. Nó thủ một câu châm ngôn từng nghe lón thoáng đâu đó. con người ta... À, cả tụi mình nữa. Ăn để sống, á chứ không phải sống để ăn. Tiếng ve kêu râm ran trên các hàng cây như phụ họa với sự tưng bừng của bọn nhóc. Mùa hè vẫn đang vắt qua khu vườn, nhưng những ngày này thời tiết đã dịu hơn. Thằng cô suốt ngày lang thang ngoài vườn, quét tước chuồng trại và chăm chỉ tưới cây tỉa lá, vừa mong ngóng lũ nhóc cùng sông tử chán tiếng mẹ đẻ. Nhiều buổi trưa, nó ngồi tựa lưng vào vách chuồng heo, đưa mắt ngắm các con vật nuôi, đùa giỡn trong không gian yên tĩnh. lòng nhớ tiếc những ngày khách khứa nhộn nhịp nhớ nhất những tờ giấy bạc của mẹ đó nhét vào tuổi đó một cách hào phóng trưa nay cũng thế nó ngồi nhìn các con vật tụ tập quanh góc chuối chìm chiếp ục ịch gâu gâu ầm ĩ không rõ lũ nhóc đang nói gì nhưng cái cảnh con nào kêu tiếng con nấy gieo vào lòng đó một nỗi buồn sâu thẳm than ơi thời quanh liệt nay còn đâu nó buông một câu rất giống câu thơ của thi sĩ thế lữ trong bài nhớ rừng mặc dù có thể đoán chắc nó chưa từng gặp thế lữ thậm chí nó không biết thế lữ là ai nhà thơ bác sĩ nhà khoa hay là thợ lái máy kéo thằng cu buồn bà đỏ buồn chị náy xề chị máy hoa và chị vện buồn ông thế vụ ông động vật hoàng dã ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư cũng buồn ông chủ tịch tỉnh tất nhiên cũng buồn vì thằng con ông đang buồn Bọn heo con, chó, con, gà con không biết chúng gieo buồn cho cả thế giới. Rất may là cuối cùng, thằng lọ nòi, con heo thông minh nhất trong những con heo thông minh, nghịch ngợm nhất trong những con heo nghịch ngợm, nhận ra chính nó cũng đang buồn nẫu ruột. Từ ngày loài nào quay trở lại tiếng kêu của loài nấy, cuộc sống đã thôi xáo trộn, nhưng lại chẳng có gì vui. Khi sự bình yên mọc lên trong cửa vườn chạy, nỗi chán giường cũng kéo rắc đâm tròi trong lòng chú heo tình nghịch. Suốt ngày lo nồi đi tới đi lui giữa vạt đậu bắp và vòng cải xanh, chùi rút dưới dàn su su và dàn đậu que, chỉ để thở vắng thang dài, và cuối cùng rút mình vào góc chuối nằm sầu muộn nhìn đời qua kẻ lá. Đuôi xoăn tò tò đi theo anh, ngạc nhiên thấy anh buồn nhưng không dám hỏi. Sau lưng thằng đuôi xoăn, ngoài cái đuôi ngắn và xoăn tích của nó là tên đệ tử tò mò mõm ngắn. Thằng cúng con bám theo hai sư phụ Để xem ra có học được trò quậy phá gì mới chăng Vì ngay cả nó cũng bắt đầu thấy Lòng bỗng dưng chống trải Đó là nói các vật nuôi Về phía con người Bà Đỏ và thằng cu Cũng không rời mắt khỏi bọn nhóc lấy một phút Bà Đỏ cấp rổ vào nách Và hái đầu que ở cạnh hàng rào Thằng cu lui cui ra vẻ đang nhổ cỏ Ở chỗ vạt đầu bắp Thực ra Chỉ để kín đáo quan sát Bọn chó con heo con gà con Chờ mong đến một ngày nào đó, chó quên tiếng chó và gà quên tiếng gà. Điều kỳ diệu xảy ra vào sáng ngày thứ 14, sớm một ngày so với dự đoán của thằng cu. Thằng lo nói lúc đó đang nằm chỗ góc chuối khuất nắng quen thuộc, vạt đất ẩm ướt với nhiều lá mục và cỏ héo dưới lưng, giúp nó cảm thấy dễ chịu. Lại vừa nhấn chìm nó vào sự im ái tĩnh mịch và buồn chán, nó cảm thấy cuộc sống dường như không trôi nữa. Giống như một cuốn sách đang đọc nửa chừng Bỗng không lật trang được nữa Và cuộc đời nó đang bị mắc kẹt Ở trang 46 hay 48 nào đó Là cái trang tẻ nhạt vô bờ bến Không có lấy một tình tiết gì hấp dẫn Giống như một trang độn của các nhà văn láo cá Đôi xoăn lặng lẽ Theo dõi anh mình mấy hôm nay Tự nhiên cảm thấy ngứa miệng Làm cái gì mà buồn thiêu vậy anh Lò nòi đột ngột phát cáo trước thắc mắt của thằng đuôi xoăn. Em nó chỉ hỏi thôi, nhưng đang ở trong tâm trạng buồn bực. Nó cảm thấy câu hỏi như một chiếc dùi nhọn đâm vào lòng đó, lại đâm ngay vào chỗ dễ tổn thương nhất. Lò nồi bật dậy trên bốn chân, gầm lên. Un un go, go un, un. Thằng lò nòi giận quá, nó xả một chàng tiếng heo lẫn tiếng chó, hoàn toàn không kiểm soát được mình. Cái như thể súng liên thanh bị cướp cò. Và vì cơn giận đã làm nó cống lưỡi lên Nên chỗ âm thanh phát ra các gọng của nó Rốt cuộc chẳng ra thứ tiếng gì hết Giống như nó đang báo động với ngôn ngữ Và xem đó Là một cách trúc bực bội Thằng đuôi xoan Nhảy lùi một bước tròn mắt nhìn sửng anh nó Giọng phân vân Anh kêu tiếng gì vậy Trò chơi mới à Lo nòi không ngờ Thằng đuôi xoan lại hỏi như vậy Có một cái gì đó đâm chòi trong đầu nó sau câu hỏi hồn nhiên của thằng em nó ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu cơn giận vô cớ bay biển đầu mất ờ à... ờ đúng rồi tao vừa nghỉ cái trò mới từ sau lưng đôi xoăn thằng bỗng gắn lật đật thò đầu ra mật mài hí hửng trò này hay quá thầy chỉ em đi un un là cái gì thế này un un go đôi xoăn nhanh nhậu đáp lời tên đệ tử un un go à Thằng bấm ngắn sung sướng nhắc lại, nhưng rồi nó nghệch ra, giơ chân trước lên gãy tay. Rồi tiếp theo là cái gì ạ? Là gì ạ? Đuôi xoăn khục kịch chiếc mũi màu hồng, bối rối quay sang thằng Lò nồi Là cái gì nữa hả anh? Lò Nòi nhìn lên tàu lá chuối, đôi mắt nheo nheo cho biết nó đang nhớ lại vất vả như thế nào. Ờ, nó liếm mép. Tao nhớ rồi, nó là thế này nè. Un un go, go un un. Thằng đôi xoăn cười tít mắt. Đúng rồi, đúng rồi. Un un go, go un un. Tới lượt thằng mởm ngắn lặp lại tràng âm thanh đó một cách phấn khích. bất chợt nó vẫn tay tròn mắt nhìn sư phụ đó. Mà cái câu đó có nghĩa là cái gì vậy thầy? Dĩ nhiên là thằng lo nòi có sới tung các nếp nhăn trong vỏ não cũng chẳng tìm ra ý nghĩa của tràng tiếng kêu ngẫu hứng đó. Trong khi nó đang lây hoay. Ba đỏ đã tiến đến bên thằng con Ngạc nhiên hỏi Tụi nó mắc cái chứng gì Mà kêu lung tung tới con un un go go un un là cái gì thế Thằng cô tỉnh bơ Mẹ ơi câu đó có nghĩa là Chào buổi sáng đó Ồ tiếng Anh à Không Đây là một thứ ngôn ngữ mới Lò nòi hất đầu vào phía tôi sân Và bẩm ngắn hãnh diện Tụi mày nghe cậu chủ nói gì chưa Dạ nghe đứa tay móm ngắn lại giơ chân trước gãi tay lần này là vì hạnh phúc un un go go un un là chào buổi sáng Kể từ hôm đó, mỗi ngày thằng lò nồi sáng tạo ra một tràng tiếng kêu mới, pha trộn giữa tiếng chó, tiếng heo, tiếng gà. Tất cả được nhào nặn, chế biến và quậy tưng để thành một thứ âm thanh chưa từng có trên đời. Nói tóm lại là nghe rất giống một thứ lẩu thập cẩm ăn bằng tay. Thằng cô bám sát tụ nhóc để đón bắt từng phát minh mới của lò nồi, trong khi bà đỏ bám sát thằng con để nghe nó dịch thứ ngôn ngữ quái chiêu đó ra lời ăn tiếng nói hàng ngày. tất nhiên là theo cách mà nó chợt nghĩ ra lọ nòi là một con heo tinh khôn các bạn cũng biết rồi đó từ lúc mới hổ lốn ung ung go go un, un tình cờ trở thành chào buổi sáng cực kỳ lịch sự lọ nòi hiểu rằng điều đó cần nhất trong lúc này là sự đồng lõa của cầu chủ tinh nghịch nó cần một người nhiệt tình bơm ý nghĩa cho những âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng của mình đó là lý do Chỉ khi nào có thằng cu lãng giãn gần đó, lọ nồi mới khoe tài. Chỉ trong một vòng một tuần, khu vườn trại nhà bà Đỏ đã rất giống một trung tâm thực hành ngoại ngữ. Thằng cu, thiên tài trẻ con của loài người, đã phiên dịch thứ ngôn ngữ bí hiểm của các thiên tài trẻ con của loài vật thành những mẫu câu thông dụng mà bây giờ bà Đỏ đã thuộc lòng Un un go, go un, un là chào buổi sáng. Chip un, un Là anh có khỏe không Un un chíp un un Tôi khỏe còn anh Un un khỏe ạ Un go go Là chúc gỗ ngon Ăn go go Chúc một ngày tốt lành Chip chip go là cảm ơn Vân vân và vân vân Bọn heo con chó con gà con Do thủ lĩnh lò lò dẫn dắt Xung xuống ứng dụng những mẫu câu đó Vào sinh hoạt hàng ngày để thấy cuộc sống một lần nữa được tắm trong những niềm vui tươi trẻ. Bây giờ cứ sáng ra gặp nhau là bọn nhóc un un go go un un chip un un loạn cả lên. Chị nái xe, chị máy hoa và chị vện. Sau một thời gian nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt cảnh giác, cũng đã bắt đầu đục rè chút nhau un go go. Khi màn đêm lửng lờ buông xuống, một buổi sáng nọ, bà đỏ bước ra vườn vào lúc trời tinh mơ. Để hít thở không khí trong lành sau một đêm thao thức vì tình trạng bắp bên của hũ gạo trong góc bếp. Đã bắt gặp thằng lò nồi đang chí thú, duỗi mõm trong phường cải. Bà nhìn con heo con, dò xét và ngập ngừng cất tiếng chào. Un un go, go un un. Cái cây ngôn ngữ mà cả tuần nay bà vẫn sống trong bóng râm của nó, trật rụng lá trong trí nhớ khiến bà buộc miệng như một đứa trẻ nghịch ngậm. bà chào con heo như thể bà đang thử bay lên mặt trăng không trông mong điều gì kỳ diệu xảy ra nhưng khi thằng lọ nòi ngước nhìn bà phập phòng chiếc bụi ướt và ứng tiếng đáp ul ul go go ul ul thì bà phải chống tay vào góc mít cho khỏi ngã bà ngắn ngơ nhìn bộ mặt ngẩn ngơ của mình phản chiếu trong mắt con heo thấy ruột rang bỗng chốc trôi tuột đi sau khi choàng tỉnh bà thận trọng đảo mắt ra chung quanh Và khi biết chắc không có ai lãng vãng gần đó, bà quay lại nhìn con heo con rồi hồi hộp bắp máy mái môi. Chíp, un un. Trong bộ tịch của bà có cảm tưởng là bà đang đọc thằng chú. Người giàu tưởng tượng hoàn toàn có thể liên tưởng đến vẻ thấp thẩm của Alibaba khi lầm rầm vừng ơi mở ra trước cửa hàng bí mật. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, bà vẫn phải áp tay vào ngực khi nghe con heo con thẳng diện đáp. un un chip un un bà cái ngô đáp lại như một người mộng du un un bà đó chạy vụt vào nhà không thấy thằng còn đâu bà lại phóng ngược ra vườn so với tuổi của bà không ai nghĩ bà có thể chạy nhanh đến như vậy chân gần như không chạm đất bà bay nhanh vạt đầu bắp bốn vòng lượn ngang vườn cải sáu vòng cuối cùng Chiếc hoa tiễn trong hình dáng bà đỏ đáp xuống chỗ gốc bích Nơi thằng con bà đang ngồi chơi và đám gà con Con, con Bà đỏ nói như khục hơi Thằng cu dương mắt nhìn mẹ thay cho con hỏi Bà đỏ lay vay thằng con Mặt vẫn còn tái mét Con có biết gì không Mẹ vừa mới nói chuyện với thằng lọ nội đó Bà đưa tay vuốt ngực vẫn còn phập phòng dưới lớp áo Mẹ hỏi nó Rồi nó trả lời Rồi nó hỏi lại, mẹ trả lời. Sau khi chấp nói câu chuyện đứt khúc của mẹ đó, vì những tiếng thở hổn hỉnh, sen ngang bất tận, thằng cu tuét miệng cười. cười. Mẹ ơi, con đã nói là con đã trò chuyện với tụi này mấy hôm nay rồi. Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của mẹ đó, thằng cu quay về phía lũ chip hôi, vui vẻ, ăn go-go. Trước -go. một ngày tốt lành, cả chục con gà đồng loạt nước mỏ lên triết rí rít, chip-chip-go. Cảm ơn Trong một phút Bà đó cảm giác đầu óc mình Biến thành một món thịt băm Ngay lúc đó Bà đó không biết bà sẽ còn thấy Đầu mình kêu ông ông thêm nhiều lần nữa Khi thằng cu và lũ nhóc trong vườn Tiếp tục cộng tác với nhau Sáng chế thêm nhiều mẫu câu mới Đa dạng phong phú Hoàn toàn có thể dùng để biên soạn Một cuốn cẩm nang ngoại ngữ Kiểu như sổ tài hội thoại hàng ngày Hay 500 câu thường dùng khi đi du lịch Bà đó không ở trong số những người phụ nữ dễ sao lòng Như kể từ ngày bọn nhóc trong vườn Bay nhấn cho quỷ quái Bà đành phải cầu viện đến đức tin Như một đồn lũy tinh thần Để nương náo và để giúp bà Không lăn ra xỉu Khi thực tiễn cuộc sống đột ngột Có những điều vượt xa những trải nghiệm thông thường Cho dù như vậy Thằng cu đổ cám vào máng Nhìn lũ heo ngốn ngấu Quét sạch thức ăn bằng những cú táp quá phấn khích rồi hỏi ăn nữa không để nghe lũ heo còn gước mỡm trả lời là nữa tất nhiên bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa ăn ẩn chim chip gầu gầu và ủng ỉn bà vẫn ngạc nhiên đến mức quên cả mình là ai và đang ở đâu tất nhiên từ ngày một bà cũng học được cách làm quen với thực tiễn đó thậm chí thấy thích thú khi trò chuyện được với đám vật nuôi Nếu trình bày theo cách hướng dẫn sử dụng, thực hành giao tiếp thì các cuộc trò chuyện đó diễn ra như thế này. Bài 1 Bà Đỏ và thằng Bẩm Ngắn Con khỏe không? Cảm ơn bà, con khỏe, bà khỏe không? Cảm ơn con, bà khỏe. Bài 2 Bà Đỏ và lũ gà con Tụi con có đói không? Cảm ơn bà, tụi con no rồi, bà đói không? Cảm ơn, bà cũng đo rồi. Bài ba, bà đỏ và lũ heo con. Chúc tụi con ngủ ngon. Cảm ơn bà, chúc bà ngủ ngon. Cuối sổ tai hội thoại do thằng cu và thằng lò nồi hợp tác biên soạn. ngày càng dày lên, thì hũ gạo trong nhà bà đỏ ngày càng xẹp xuống. Mỗi lần đông gạo thổi cơm, Bà đó thường gặp nỗi băn khoăn trong lòng mình, nhưng vì dạo này niềm vui được trò chuyện với các vật nuôi đang đứng cao hơn nỗi lo lắng về kinh tế, nên bà vẫn chưa đặt mình vào tình trạng báo động. Có đôi lúc bà nghĩ đến ông động vật hoàng giả, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư. Những người đã ủng hộ bà ngay từ những ngày đầu đặt chân đến khu vườn, nhưng ngay lập tức bà kịp nghĩ đến ông an ninh, Người có vẻ không thân thiện lắm với các con vật của bà Thế là ý định loàn báo câu chuyện mới mẻ Đến mọi người liền tắt ngỗm Bằng trực giác Bà cảm thấy câu chuyện lần này khác xa câu chuyện lần trước Hiện diện với hai mẹ con bà Thì đây là một câu chuyện thần tiên Nhưng với cách suy nghĩ của ông An Ninh Thì việc có người con vật có thể trò chuyện Lại bằng thứ ngôn ngữ bí hiểm Điều đó có thể gây khó khăn cho mạng lưới kiểm soát Thậm chí, nó còn làm rối bời cuộc đời của ông. Bà đó cố giấu nhẹ mọi thứ. hàng ngày lén lúc thưởng thức niềm vui được quay chặt giữa bốn hàng dậu. Bí mật của bà chỉ bị phát hiện vào cái ngày bà đang trò chuyện với thằng đôi xoăn ở dưới dàn su su. Bỗng nghe tiếng gọi khẽ từ bên ngoài hàng rào. Chị! Chị! Bà đỏ giật bắn người. Nhớ nhắc quay mặt về phía tiếng gọi Bà không giấu được vẻ hoảng hốt khi trông thấy bà hai nhành, không hiểu tại sao lại thò đầu ra giữa các đám lá vào đúng lúc này. Tất nhiên bà hai nhành không đủ bình tĩnh để nhận ra sự biến sắc của bà chủ nhà, vì mặt bà trông còn khó coi hơn. Mắt trợn lên, gò má dần dật, miệng bà há to đến nỗi bà đỏ có thể nhìn thấy rõ lưỡi gà trong cuốn họng Chị! Chị! Bà hai nhành tiếp tục cà lâm khi bà đỏ tiến về phía hàng rào. Bà đỏ tất nhiên cũng cà lâm, mặc dù bà cố tin người hàng sớm chưa trông thấy chị. Chị, chị đi đâu đây? Bà hai nhành không nhìn vào bà đỏ, đôi môi thất thần tiếp tục dán chặt vào thằng đuôi xoăn, đang sụt xạo vật đất ở chỗ dàn xù xù lắp bắp. Chị, chị, chị vừa nói chuyện với con heo kia. Không, làm gì có. Bà đỏ hấp tấp chói biến, bà lắc đầu mạnh đến mức có cảm giác cái đầu sắp văng ra khỏi cổ. Có mà. Bà hai dành căng căng. Tôi đã bảo là không có. Bà đỏ bất ngờ lớn tiếng, giọng quyết liệt. Như thể bà đang cực lực phủ nhận, đã lừa bán cho bà hai dành một món hàng second hand quá tệ. Bà hai dành không dám cãi nữa. bà kéo tay bà đỏ để hai bà có thể nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần và từ bên kia hàng dậu bà hạ giọng thì thào. chị đừng có lo tôi không có nói cho ai đâu chị nói thật với tôi đi bà hay nhanh nói như dỗ dành nhưng bà đỏ nhất quyết không để mình bị mê hoặc nói thật chuyện gì bà tiếp tục giải ngay Rất gần với cái cách bà đã dùng để đối phó với ba mẹ cách đây 30 năm. Khi bà cố giấu chuyện, bà đã làm vỡ chiếc lò hoa đặt trên đầu tủ. Chị đừng có dối tôi. giọng bà hai nhanh vẫn vui dương nhưng đã phản phất đe dọa. Tôi đứng ở đây khá lâu rồi. Tôi thấy chị với con heo con nói qua nó lại hằng buổi. Bà đỏ đánh hơi được nguy hiểm. Nhưng lời phân bua vụn về của bà chi chít những lỗ hỏng, thì chỉ là nói chơi thôi mà. Trong bà như người cố giấu một con bò đằng sau lưng, nhưng sừng và đôi bò lòi cả ra ngoài. Chỉ để có vậy, bà hãy nhanh chôm sát hạt nào giọng sung sướng. Nói chơi á, tức là vẫn có nói, đúng không? Hôm đó, bà hay nhanh trở thành người thứ ba sau mẹ con bà Đỏ có khả năng trò chuyện với các vật nuôi. Bà say xưa thực hành các bài tập ngôn ngữ bên vườn cà đến mức quên cả giờ giấc. Nếu dạ dày không đột ngột bị đánh thức, bà sẵn sàng bỏ hết công chuyện để ở ly trong vườn nhà bà Đỏ đến tối mịt để trải nghiệm điều mà bà tin là thú vị nhất trong cuộc đời của bà. Trước khi ra về, bà một lần nữa trấn an bà Đỏ rằng Không ai trên đời có khả năng giữ bí mật giỏi bằng mình. Và ngay ngày hôm sau, bà dắt ông Sáu Thơm đến bên ngoài hàng rào, thập thò lén lút nhìn vô. Bà đó tất nhiên tin bà hay nhanh, nhưng thằng con bà dù chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, đã tỏ vẻ rất hiểu thế nào là phụ nữ. Nó không tin một người đàn bà có thể nhốt bí mật trong lòng, mà không làm cho bí mật đó cựa quậy và cuối cùng mặc cho nó sống ra ngay khi bà hai nhìn ra về, nó đã cùng thằng lo nồi bổ sung vào từ điển một loạt từ mới. Có người trình, ai thế, bọn trộm, các nhà báo, bà hai nhành, ông sáu thơm, ông an ninh, vân vân. Đó là lý do bà hai nhành và ông sáu thơm suýt chút nữa ngã lăn ra đất. khi cả hai vừa mon men đến bên hàng dậu, đã nghe thằng cu bất thần lên tiếng. mời cô hai giải mắt sáu vô nhà chơi. cũng như bà hai dành thông qua ông sáu thơm được thằng cu chỉ vẽ tận tình tướng ngôn ngữ mới người nông dân chân lấm tay bùn này không phải được sinh ra để học ngoại ngữ chắc chắn ông không thể nào nhét vào đầu bất cứ một từ tiếng anh hay tiếng ý nào và cũng không đủ dạng dĩ và tự tin để giao tiếp với người ngoại quốc nhưng trò chuyện với heo gà thì lại khác cũng như ông những vật nuôi được sinh ra từng ruộng vườn và cho ruộng vườn nên khi trò chuyện với chúng Ông có cảm giác đang chào hỏi những người bạn thân. Cho đến khi ra về thì ông Sáu Thơm đã nhớ được rất nhiều mẫu câu và ông nảy ra ý định ôn luyện thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng vô cùng lý thú này bằng cách quay sang người bạn đồng hành bập bẻ. Bà hay dành tròn mắt nhìn ông Sáu Thơm ngơ ngác mất một lúc. Đến khi hiểu ra ông đã định hỏi gì, bà lập tức tươi ngay nét mặt. và hào hứng đáp trả. Ùn ồn jip, jip ùn Ông Sáu thơm khoái quá. Ùn ôn, ùn. Ôn. Ông khoái đến mức sau khi lục lọi vốn ngoại ngữ vừa học được, không tìm thấy câu nào thích hợp bèn đói đại. Ùn gô Mặc dù ông Sáu thơm chút ngủ ngon ngay khi mặt trời còn lơ lửng trên ngọn tre, bà Hai nhanh vẫn vui vẻ cảm ơn. Lần này được bà Đỏ dặn dò kỹ lưỡng, bà hai nhanh quyết định giữ kín câu chuyện kỳ lạ trong vườn. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh bà đã có ông Sáu Thơm, có thêm một người chia sẻ. Bí mật trong lòng bà không còn gào thét nữa. Khi gặp nhau trước cổng nhà hay trên đường làng, hai người tủng tiểm chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bằng những tiếng chiếp chiếp gô gô un un là một thuốc vị mới, tao nhã và sành điệu. Bà đó và thằng con của bà cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi khi bất chợt đụng đầu bà hai nhành và ông Sáu Thơm dưới góc đa đầu làng hay trong góc chợ thấy hai người gật đầu rạng trở chào. ăn google Mẹ con bà đó cũng chúc lại bọn họ một ngày tốt lành bằng mẫu câu toàn ủng ỉn câu câu đó. Dĩ nhiên, cây kim ngôn ngữ giấu trong bọc đến một ngày cũng lòi ra. Người làng bắt đầu tò mò về những lời đối đáp kỳ lạ. họ thỉnh thoảng nghe được giữa ba hai nhành ông sáu thơm và mẹ con bà đỏ. Đến khi có năm người buổi sáng, bảy người buổi trưa và chín người buổi tối chặn đường để tìm hiểu cho bằng được bọn họ đã nói với nhau những gì, bà đỏ buộc lòng phải giải đích cho họ và những điều ý nghĩa của thứ ngôn ngữ mà bà đang dùng. Đại khái lúc đó trong bà giống như một giáo viên anh ngữ đang giảng giải cho các học trò sơ cấp good morning nghĩa là gì thank you ý tứ là làm sao và sử dụng trong trường hợp nào về nguồn gốc bí ẩn của thư ngôn ngữ này hiển nhiên bà giấu biến và nói chung cũng chẳng ai thắc mắc trong khi thứ ngôn ngữ do thằng lọ nồi sáng tạo ra đang lan khắp các ngọn ngách và có khả năng biến thành một ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ biến bên cạnh tiếng mẹ đẻ thì một ngày đó chú heo con nghịch ngợm tình cờ trui ra khỏi khu vườn qua một lỗ hổng ở chân rào. Đó là khoảnh khắc nằm giữa buổi sáng và buổi trưa, mặt trời vừa vô lên khỏi ngọn tre và những quả xu xu còn ngáy ngủ trên ràng. Trong khi lang thang trong nắng, thằng lọ nồi chợt nhận ra ở cánh đồng bên ngoài có rất nhiều hoa đẹp và rất nhiều hương thơm. Nó mãi mê dạo chơi trên đồng cỏ, thích thú quay mởm về các hướng để hít thở mùi vị của lá, của cỏ, của hoa dại. Nó phóng những quãng ngắn dừng lại rồi phóng những quãng xa hơn như những vận động viên tập môn chạy băng đồng. Chỉ vài cú phóng như vậy thằng lợn Nội đã đến sát hàng rào nhà hàng xóm và trong khi đứng thở hồng hộc giữa bóng lá nó bất chợt nhìn thấy nàng. Chưa bao giờ nó thấy một nàng heo nào đẹp đến thế nàng trạt tụi đó toàn thân trắng hồng rèm mi như tơ nõn mỗi khi nàng chớp mắt. Đặc biệt Cổ nàng đeo một chiếc đơ đỏ, mỗi khi nàng thông thả cất bước bên kia hàng rào, chồng nàng mới uyển chuyển làm sao. Chiếc đơ đỏ rung rinh theo từng bước chân, khiến lò nội ngẩn ngơ nhìn. Nó có cảm giác mỗi bước đi của nàng làm nở một bông hoa. Lò nội nhụm mõm rứt một chiếc lá dâm bụt trên hàng dậu sau xuyến nhai, chỉ để trấn áp cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác lần đầu tiên nó bắt gặp trong đời. nàng heo rời vạt rau tầng để đi về phía hàng trào nàng thơ thẩn dạo chơi không biết đang có một chàng heo đang lặng lẽ ngắm mình qua kẽ lá lo noi nghe rất rõ tiếng đập của trái tim trong lòng ngực mình khi nàng sắp đi ngang qua chỗ của nó nó lúng túng nằm bẹp xuống cỏ mượn hơi đất ẩm để làm dịu đi nỗi rộn ràng trong lòng mình đeo nơ em ở đâu thế Lò nòi giật bắn mình khi tiếng một cô gái thanh lình vặn tới suýt chút nữa nó đã bỏ chạy nó cựa quậy vai và hông cố dáng mình sâu hơn vào trong cỏ nàng tên là đeo Nơ à Lò nòi thì thầm với chính mình cái tên đẹp quá có lẽ không có cái tên nào xứng đáng hơn với nàng nằm yên một lát không thấy bóng người nào xuất hiện lò nòi dần chấn tĩnh. nó khẽ nhỡm người về trên bốn chân rõn ráng thò đầu qua hàng rào, đảo mắt tìm kiếm. vẫn chẳng có ai trong vườn, chỉ có nàng Deo Nơ đang tròn mắt ra nhìn nó. trong mặt nàng như thế, nó là chú heo đến từ hành tinh khác. ôi, Deo ngạc nhiên kêu lên. lò nồi không ngờ Deo Nơ đứng ngay sau hàng rào lại đang quay mặt về phía mình. bất ngờ quá, nó cũng nghệch mặt ra nhìn nàng, bụng dạ rối bời. ở khoảng cách gần, đôi má nàng hồng như trắng men. Hông nàng thon thả như được gió và ánh sáng vuốt dài ra. nôm nàng duyên dáng như vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Phải mất đến một phút, lò nói mới tìm được là tiếng nói, nó hít vào một hơi. Cố tỏ ra là một chú heo dễ thương và lịch sự. Un go go, go un un. Nàng nhìn nó ngỡ ngàng. Bạn nói tiếng gì thế? À không, tôi muốn gửi lời chào buổi sáng. lò nòi lúng túng đắp muốn đưa chân trước lên bẹo tay mà một cái quá nhưng không dám bạn đến từ đâu à, tôi ở khu vườn đằng kia kìa lò nòi quái cổ ra sao định chỉ cho đeo nơ chỗ ở của mình nhưng chợt nhớ nàng đang đứng khuất xa hàng dậu đó đành bỏ ý định đó tên của bạn đẹp quá lò nòi tấm tắc vì hồn nhiên hơn là can đảm cô chủ đặt cho mình đó nơ bản lãng đáp, rồi nó hỏi rất nhanh, như để khỏa lắp sự ngượng ngùng. Còn bạn tên gì? Tên tôi á. Lò nòi lộ về bó rối, nó không nghĩ nơ sẽ hỏi tên nó, mặc dù một chú heo thông minh như nó lẽ ra phải lường trước điều đó. Dường như đứng trước một giai nhân, các chàng trai, là heo hay là người cũng thế, thường khổ sở nhân ra chỉ thông minh của mình đột ngột rơi đi đâu mất. lọ nồi thường mặt ra mất một lúc từ trước tới nay nó chẳng bao giờ quan tâm đến tên của mình cậu chủ đặt tên gì nó vui vẻ chấp nhận tên đó không hề nghĩ ngợi nhưng bây giờ thì nó đau khổ phát hiện ra nó đang sở hữu một cái tên quá xấu xí tên lọ nồi mà đứng cạnh đeo nơ chẳng khác nào một kẻ bần hàng thô lỗ đứng cạnh một tiểu thư quý phái thành cao à tôi tôi tên là là lọ nồi lắp bắp cái lưỡi như thụt đi đâu mất bạn làm sao thế đeo nơ chớp đôi mi dài ống ả sửng sốt tên của bạn mà bạn cũng không nhớ à nhớ chứ tôi tên là nắng vàng lọ nồi quyết định nói dối ồ tên của bạn thật là thơ mộng đó đeo nơ treo lên cánh mũi lọ nồi phập phồng vì sung sướng chíp chíp gô Sao ạ? nơ nhứng mắt Hôm nay người bạn mới làm nó kinh ngạc không biết bao nhiêu là lần Lần thứ hai trong vòng 5 phút lọ nồi nhận ra sai lầm của mình Nó cào chân lên cỏ lúng túng À tôi muốn nói là Tôi cảm ơn lời khen của bạn đó Lò nồi là một chú heo kịch ngợm nhưng chân thật Xưa nay nó chưa bao giờ nói dối Đây là lần đầu tiên và nó không ngờ nó dối lại hay ho đến thế đang lâng lân nó chợt lành toát sống lưng kỳ nghe tiếng cậu chủ giống giả Vẫn tới từ phía sau ló nòi ơi mày đang ở đâu thế thằng cô vừa gọi vừa khua chân dọc cánh đồng cỏ chốc chốc lại khươm tay lên miệng gọi lớn nhìn người bạn mới cựa quậy vẻ bồn chồn đeo nơ tò mò cậu chủ của bạn đang đi tìm bạn phải không À, thế ra bạn tên là lọ nồi à Nàng heo ngẩn ra ờ, lọ nồi ngọng nghiệu Hai tay đột nhiên nóng bừng Trong khoảnh khắc đó Nó ước giá mà nó có thể hóa thành vô hình Lúc này thằng cu vừa đến chỗ hàng dậu Và đã nhìn thấy chú heo của mình À thì ra là mày ở đây à lọ Nòi chộp ngay lấy vận may Nó ủng ịnh nói tôi đây và hấp tấp chạy lại phía cậu chủ. cậu chủ sẽ lùa nó về nhà, sẽ kéo nó ra khỏi tình huống tồi tệ nhất nó từng gặp phải trong đời. Khi nhủ bụng như vậy, lò nòi không ngờ, chủ nó cứ neo chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào khu vườn. Cái mỏ neo có hình thù một cô bé 12 tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc áo màu nọn chuối đang bước ra từ ngách cửa, phủ đầy hoa giấy đỏ tươi. Em đang làm gì đó đeo nơ, cô bé reo lên khi nhìn thấy đeo nơ cạnh hàng rào đang bước thăng thoát về phía hạt neo cô nhát thấy bóng người thấp thoáng bên kia hàng dậu liền đứng lại ai thập thò ngoài đó tính đang chộm gì nhà tôi phải không thằng cu như bị dội nước lạnh đang ở trên mây nó rơi một lèo xuống đất còn lăn thêm vài vòng Trong một thoáng nó bỗng ngọng liếu ngọng lo y như con heo của mình ơ ờ... ơ cái gì mà ơ Cô bé vừa nói vừa tiến lại phía hàng rào. À, tôi biết anh rồi. Anh là anh cu, con có bắt đỏ. Nếu thằng lo nồi xấu hổ về cái tên của mình như thế nào, thì chủ của nó còn xấu hổ với cái tên của mình gấp 10 lần hơn thế. Thằng cu ấp úng, mặt đỏ dừ. Đó là tên của mẹ tôi gọi ở nhà. Còn tên đi học... Cô bé có vẻ thờ ơ với cái tên trên giấy tờ của thằng cu. Nó ngắt lời. Các vật nuôi nhà anh á không còn con này kêu tiếng con kia nữa à? Ờ. Thằng cu gượng nghịu đáp vẫn chưa nhận ra cô bé trước mặt mình là ai. Nó chẳng lạ gì bà Tươi. Bà Tươi sống bằng nghề đuổi bò, cày. Để cho thuê, bà không có con. Trong nhà quanh quẩn chỉ hai vợ chồng. Không hiểu cô bé này ở đâu ra. Như đọc được thắc mắc và qua vẻ lóng ngóng của người bạn mới. Cô bé Nguyễn miệng cười. Tôi là Hà. cháo bắt tươi chắc bạn ở thành phố về nghỉ hè thằng cung gặp gừng hỏi nó nghĩ chỉ có con gái thành phố mới trắng trẻo và mồm miệng nhanh nhẩu như thế nhỏ hà gật đầu không nói đúng hay sai chỉ hỏi anh đi đâu đây à, tôi đi tìm con heo bị sống sáng nay thằng cung định đinh nhỏ hà sẽ hỏi hai con heo đó trông như thế nào anh đã tìm được hay chưa hay điều gì đại loại như vậy hoặc hơn như vậy. Ví dụ như là để tôi đi tìm cùng anh nhé. Nào ngờ, cô bé nhúng vai. Vậy anh cô đi tìm đi nha. Nhỏ Hà buông một câu hờ hững, rồi cúi xuống âu yếm, gãi lên lưng con đèo nờ. Trời nắng rồi đó, vào nhà đi em. Thằng cô buồn lắm, hụt hẫn nữa. Nó có cảm giác nhỏ hà không hứng thú trò chuyện với nó. Nó cũng ngạc nhiên về mình. Hôm nay nó thấy nó làm sao ấy. Nó có khối bằng gái trong làng. Nhưng chẳng bao giờ nó bận tâm các con nhỏ đó thích trò chuyện với nó hay không. Thế mà sáng nay, một con nhỏ lạ hoắc lại khiến lòng nó gầm lên, giận hờn. Rồi dịu xuống thành những tiếng thở than. Hay là tại cái tên của mình nhỉ? Trong làng chẳng thiếu gì đứa tên cu, cu tí, cu tèo. Như kỳ lớn lên, chẳng ai gọi chúng bằng cái tên hồi bé nữa. Ờ, lớn lên thì mọi thứ phải khác đi. Thằng cô tí thành thằng Hùng, thằng cô tèo thành thằng Hải. Chỉ có nó đã 13 tuổi rồi, mà ngày nào cũng nghe mẹ nó oan oan, cu ơi, cu à, rồi cả làng cũng gọi như thế. Trước đây thì nó chẳng thấy phiền lòng, chỉ có hôm nay đi lùn con heo bất ngờ gặp nhỏ Hà. Nó mới cảm thấy cái tên của nó thật bất tiện. Thằng cu vừa lê bước vừa suy nghĩ rất giống con heo của mình. Vì thằng lò nòi đang lết thết theo chân của chủ cũng đang nghĩ về cái tên của nó y như thế. Hai chủ tớ lặng thinh trên đường về, lòng đầy tâm trạng, đã thấy hương cỏ ban trưa phản phất buồn. Sau lần đó, bà đỏ bảo thằng cu thay cây cọc cũ bị bụt chỗ chân rào để heo khỏi sống ra ngoài. Kể từ hôm thằng cu tuân lời mẹ đem chật ló ra bí mật. lọ nòi kẻ đầu tiêu những trò nghịch ngợm trong bầy bỗng hóa thành một chàng heo đâm chiêu. Nó ít đùa giỡn với bọn nhóc hơn. Bây giờ đám vật nuôi hay bắt gặp nó nằm mộp hàng bên bờ dậu tư lự nhìn ra ngoài. Có cái gì ai đó mà anh nhìn hoài vậy anh? Một hôm không nén được thắc mắc đuôi xoăn mon men lại gần ngập ngừng hỏi. Ngoài đó, nhiều thứ hay ho lắm. lo nòi kịch đáp vẫn không nhấc mình lên khỏi nỗi buồn. Hôm trước, ta đã lẻn ra đó một lần. Đuôi xoăn rút đầu vào đám lá, nheo mắt nhìn. Em thấy ngoài kia cũng giống như trong này thôi. Cũng có cỏ, có cây. Rồi bông hoa, rồi chim. lo nòi còn chưa kịp nói. thằng cún mõm ngắn đã nhô đầu ra từ phía sau đuôi xoăn. bãi cỏ bên ngoài rộng lắm thầy. mình tha hồ chạy từ đầu này sang đầu nọ mà không phải tránh bất cứ thứ gì ờ thế thì thích thật đó lần đầu tiên thằng đuôi xoăn khen ta đệ tử so với cuộc sống quanh quẩn của loài heo bọn cúng xưa nay vẫn phiêu lưu bên ngoài hàng rào mà chẳng bị ai cấm cản lò nồi cửa mình cho chỗ nằm nó ngước cổ định hét lên không phải thế Điều đáng yêu nhất ngoài kia không phải là bãi cỏ Nhìn đến phút chót Nó thấy ngường ngưỡng thế nào Lại nằm im Bãi cỏ tất nhiên là hay Hương thơm của nó rõ ràng ngọt ngào hơn trong này Ít ra là vì nó không trộn lẫn với mùi phân heo Nhưng với lọ nòi Điều quyến rũ nhất ở bên kia hàng rào Là nàng tiểu thư đeo nơ trong vườn và bà Tươi Lọ nòi không biết đeo nơ lúc này có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến nàng hay không Và nếu nhớ thì nàng nhớ những gì Chắc nàng sẽ nhớ đến Cái tên đắng vàng Nàng sẽ nhớ đó là chúa xạo ke Lò nội buồn lắm Nhưng nó không trách nàng Nghĩ đến đeo nơ Đến thân hình tôn thả Và dán đi uyển chuyện của nàng Lòng nó chỉ dậy lên một nỗi triều mến Đột nhiên nó lẩm bẩm Tin rằng ở tích đằng kia Nàng sẽ nghe thấy ăn go go Thấy chưa Đó, chúc một ngày tốt lành đó Có tiếng nói bên kia dậy lá Lò nồi bật ngay dậy khỏi chỗ nằm Mắt láo liên, Cả thằng đuôi xoăn cũng quay đầu nhìn giáo giác Mộng ngắn thì tầm Em phát hiện ra bọn họ từ nãy từ tay Lố nhớ bóng người bên ngoài hàng dậu Họ là ai thế? Mộng ngắn là một động tác mơ hồ, Nếu nó không phải là một con cún Thì rất có thể chúng ta nhìn thấy nó đang rụt cổ các nhà báo hôm đó. Nơi nào có sự kiện, nơi đó có các nhà báo. Có thể nói sự kiện sinh ra vì nhà báo và nhà báo sinh ra vì sự kiện. Những con vật nuôi nhà bà đỏ một thời hâm nóng các trang báo và đôi sống các tòa soạn. Nhưng rồi bọn chúng con này chả thèm kêu tiếng con kia nữa. Báo chí chẳng còn tin gì hấp dẫn để khai thác. Các sạp báo vắng hẳn cạnh độc giả nườm nộp xếp hàng để hóng tin lũ chó heo gà trong vườn nhà bà Đỏ. Khu du lịch độc đáo, đóng cửa, không càng không trống. Du khách, các nhà báo, các quan chức đầu tỉnh lần lượt biến mất cũng vội vàng như khi họ xuất hiện. Cho đến một ngày, trời buồn như mộng bị, chàng nhà báo trẻ lúng phúng ri mép đảo qua làng do buồn chân và rảnh rỗi. Trong khi lang thang trên đường mòn, Đầu óc đang cụp lại như chiếc ô bỗng xòe ra Khi lọt vào tay những mẫu đối thoại kỳ lạ Những chiếc un un Ăn go go Dội vào ốc chàng Là mọc lên vô vàn những câu hỏi Cái quái gì thế gì Nhà báo trẻ tự hỏi Vành tay răng ra hết cỡ Để mong đánh lưới không sót một mẫu câu nào Rồi kéo sụp nón xuống trán, Mở mái ghi âm tí hon Nhét vào túi áo Chàng bắt đầu lẻo đẻo bám theo những người dân trong làng để sung sướng nhận ra mình đang đối diện với một sự kiện ngôn ngữ có thể là lớn nhất của thế kỷ. Giống như mọi con đường đều dẫn đến La Mã, mọi chỉ dẫn của người dân được phỏng vấn đều dẫn chàng nhà báo đến trước ngõ nhà bà Hai Nhanh. Phần tiếp theo, bạn đã có thể đoán ra một nhà báo dẫn theo hai nhà báo, hai nhà báo dẫn theo bốn nhà báo Và mọi nhà báo đều được bà hải nhành sốt sắn dẫn đến trước hàng rào và bà đỏ. Mình phải làm sao đây thưa hai thầy? Chiếc bẩm ngắn có thật bẩm ngắn hết quay sang thằng lò nòi, lại quay sang thằng đuôi xoăn. Bẩm ngắn ấp úng, nó sợ nói sai sẽ làm Phật ý sư phụ đôi xoăn cọc tính. Đúng rồi đó trò. Lò nòi khẽ liếc mắt về phía hàng rào thấp vọng. Chúng ta... Vẫn trò chuyện bình thường Thế thầy không sợ bọn họ quấy ra chúng ta như lần trước sao Mộng ngắn dài dặt hỏi lại Chẳng việc gì phải sợ cả Lo nòi hư giọng. Nhưng mà Các bác gà trống nhà hàng xóm sẽ gái in tay đó Mộng ngắn nói giọng hoang mang Rồi thầy đuôi á sẽ ngứa ngái và mắc tè suốt đêm Nghe nè, chào mộng ngắn Lò nòi đặt chân lên đầu tên đệ tử lắm lời. Cuộc sống á không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phản lặng. Đôi khi chúng ta cần quăng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt. Điều đó cũng không có tệ lắm đâu. Mộng ngắn thấy yên lòng. Những ngày vừa qua, nó cảm thấy cuộc sống giống như một con tàu bị chết máy, im liềm và buồn tẻ. Nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc lẻo đẻo đi theo sư phụ đuôi xoăn và lò nòi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ nghe lọ nòi phán một câu hợp ý nó quá. triết lý lại sâu sắc làm sao? Mẩm ngắn khoái chí, vẫy đuôi lia lịa và ngoát mẩm trào to. Quên rằng sư phụ nói trước đây, từng nói ngược lại những điều vừa nói bằng một triết lý cũng sâu sắc không kém. Chiếc chiếc gô! Bên kia hàng dậu, bà hai nhanh hãnh diện phiên dịch cho các nhà báo. Còn Cúng vừa nãy nó nói cảm ơn đó. Bọn chiếp hoi nhà chị máy hoa xưa nay tự xem mình là phận đàn em. Các anh lọ nòi đôi xoăn mà bẩm ngắn làm gì từ đó đều răm rắp làm theo. Lần này cũng vậy. Theo gương các anh tụi đó sẵn sàng hợp tác với cảnh nhà báo bằng cách liến thoắng trình diễn bản hoa tấu chiếp chiếp un un go go không một chút băn khoăn. Chỉ có con cánh cục ngay thơ là thắc mắc Rồi chúng ta có được ăn uống phủ phê phải công anh? Đôi xoăn gật đầu. Tụi em sẽ không còn phải giải nắng và mưa ngoài giường để bắt dung nữa. Đôi xoăn quá tất cái đôi xoăn, hệ hả? Rõ ràng là vậy. Mà sống ường ra cho người khác lo như vậy thì có coi như là không sống đúng không anh? cứ như thể con gà con vừa mổ vào mặt con heo con một cú đau điếng cái đôi xoăn của thằng đôi xoăn xoắn thêm một vòng rồi dừng lại cứng đơn một cái đôi giả ai vừa gắn vào mồm của nó mắt nó ngầu đỏ và lông lên một cách bất thường dấu hiệu cho biết nó muốn nhảy xổ vào con chìm kết cục lắm rồi trong khi đôi xoăn có vẻ không kịp được ý định tẩn cho con gà bướng bỉnh một trận thì lọ noi đang cố làm hết cách để điều đó đừng xảy ra Nó bước qua trái một bước Đứng chắn trước bộ mặt phần phần của thằng em Và ôn tồn nói với con gà con Này cánh cục Em thuộc bài lắm Nhưng chúng ta làm điều này á Vì niềm vui Chứ không phải vì miếng ăn Nó tiếp tục thiết giảng Tay vẫy nhẹ nhẹ Em mà có thể đi nhặt sâu Hay đi bắt dung Nếu như em thấy rằng đó là sự lao động chính đáng Như lương thiện Dưới dàn su su Heo con nói về đau động và niềm vui. Chó con và gà con gật gù tán thưởng. Nhưng mẹ của heo con, mẹ của chó con và mẹ của gà con thì để tâm trí của mình trôi theo một hướng khác thực tế hơn. Chị nái xè rung rung đôi vú. Những ngày huy hoàng á sắp sửa trở lại với chúng ta rồi. Chị máy hoa rung rung đôi cánh. Chúng ta sắp trở lại với những ngày huy hoàng. Chị dệnh rung rung đôi tay. Cả hai câu đều đúng. Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể rung rung, con người thì chắc là rung đùi trong trường hợp này. Có nghĩa là lòng dạ đang hoan hỉ lắm. Các bà mẹ heo, bà mẹ chó, bà mẹ gà không chỉ bộc lộ niềm hoan hỉ bằng những mẫu câu. Kể từ ngày các nhà báo thầm thục xì xào bên kia hàng rào, chị náy xề, chị dện và chị mái hoa như trẻ lại nhiều tuổi. Từ giả mắt ăn sắc dách, thành gỗ trên đốc nhà và đóng rơm ấm ấp trước cửa chuồng, Các ba thường xuyên lang thang hàng giờ dưới dàn su su và đậu que. Xuyên qua các lúng cải, vòng cà, nắng trên vai và lá thỉnh thoảng rụng trên lưng. Cuối cùng, dừng lại ở vạt đầu bắp kế hàng rào để ríu rít trò chuyện như những cô gái mới lớn đang thi nhau khoe mối tình đầu. Dĩ nhiên, họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà họ biết các nhà báo rình đọc ngoài kia muốn nghe. Và vì họ cố ý gân cổ nhấn nhá Nên những tràng go-go-un-un ngân lên len càng như phát ra từ một đội càng đồng. Ông An Ninh lẽ ra phải là người đến vườn nhà bà Đỏ sớm nhất, đúng như chức trách, nhưng lại là người đến muộn nhất. Khi các bài tường thuật đầu tiên về thứ ngôn ngữ kỳ lạ có thể dùng để giao tiếp giữa người và vật, bắt đầu loan ra trên các mật báo. Ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư là những quan chức nhanh nhất có mặt ở nhà bà Đỏ. ông động vật hoàng dã đến để một lần nữa nung nấu ý định thúc ép liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa các con vật đặc biệt này vào sách đỏ trong hội nghị công ước liên hợp quốc về đa dạng sinh học sắp sửa diễn ra tại ấn độ ông du lịch đến với một dự án vĩ đại trong đầu nhằm khuếch trương hình ảnh và thanh thế của ngành du lịch lần này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn muốn vươn tới tận bờ bên kia của thái bình dương Với mục tiêu là những du khách rủng rỉnh ngoại tệ. Bà kế hoạch đầu tư đến để nghe kế hoạch đầu tư của ông động vật hoang dã và ông du lịch. Bằng gương mặt nở hoa, sau đó gương mặt của bà nở hoa đợt hai Khi nghĩ đến ngay những dự án khổng lồ kia kết trái, ông thuế vụ đến ngay sau đó. Trong sự êm lặng đáng ngờ như thể có mùa hè nuốt êm ả cả tiếng chân lẫn tiếng nói của ông. Thực ra ông không nói tiếng nào từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Không phải vì ông không muốn nói hay không có gì để nói. Chỉ là ông đang mãi nhẩm đếm số thuế. Ông sẽ thu được trong những ngày sắp tới. Và vì cứ mỗi lần đếm tới con số hàng tỷ, ông lại lần lần sung sướng, khiến đầu óc đột ngột lãng đi. Thế là ông phải lây hoay đếm lại từ đầu. Bà y tế xuất hiện gần như cùng lúc với ông thuế vụ. Ngược lại với ông thuế vụ, Bà y tế nói luôn mồm. Bà nói say sưa đến mức, có nhiều lúc bà nói đến 15 phút để diễn tả điều người khác chỉ cần nói trong vòng 15 giây. Sở dĩ bà dông dài, những điều cần ngắn gọn. Chẳng qua bà không biết ngành y tế sẽ được lợi lộc gì và được bao nhiêu trong các dự án hấp dẫn này. Ba ông và một bà còn lại đành phải bấm bụng nghe bà y tế huyên thuyên. về tầm quan trọng của công tác kiểm dịch và phòng dịch, ít lợi to lớn của các loại vaccine và vai trò quyết định của việc kiểm tra thức ăn dành cho gia súc và gia cầm. Mãi đến khi các nhà ngôn ngữ học, sinh học và tâm lý học theo chân các quan chức kể trên, xéo gần nát các lũng rào nhà bà Đỏ, ông an ninh mới lò dò xuất hiện. Ông bước vào khu vườn, mặt lạnh dưới không độ, hai tay thọc túi quần. Động tác gây cho những người yếu bóng vía Đinh ninh ông đang mang mề Hai khẩu súng bí mật Ngoài khẩu súng Thứ ba lủng lẳng công khai này thắt lưng Khi ông làm thinh Rìa mép của ông vẫn rung rung Như thể ông đang giấu Cái nghiến răng đằng sau đó Và khi ông nói Thì hàm ria đen rậm của ông càng rung bần bật Ông ăn nên nói gì Ông làm bầm Không được không được Sau khi làm bầm Ông lào bào, không ổn, không ổn rồi. Sau khi lào bào, ông lèm bèm, không xong, không xong. Khi nói không được, ông thấp thởm nghĩ đến những khó khăn trong việc quản lý những công dân trao đổi thông tin bằng thứ ngôn ngữ mà ngành an ninh đến nay vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Khi ông nói không ổn, ông lo lắng nghĩ đến một việc còn phức tạp hơn. Không những các công dân đó trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ bí Mà đám vật nuôi của họ cũng có khả năng sử dụng thuần phục thứ ngôn ngữ quái chiêu này Tệ hơn nữa là chó có thể liên lạc với người Người có thể tâm sự với heo Khi nói không xong Ông không chỉ thấp thởm và lo lắng Mà còn cả đau đớn khi bà y tế và ông thế vụ Hai đồng minh thân cận trước đây của ông Lần này có vẻ ngã về phe của ông đồng vật